và fanpage Truyện Đêm Khuê Kính thưa quý vị và các bạn như thường lệ chúng ta lại gặp nhau đã thành một cái thói quen và tôi nghĩ rằng đây là một cái thói quen rất là hạnh phúc Kính thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma pháp sư làng quê đòi nợ máu phần 2 mang tên là pháp sư đen ở trước khi chúng ta vào phần 2 thì xin phép T cũng được chào anh chị em của YouTube Chào những cô gái cầm gà lên xanh. Hello bé viêm Phượng và hello tác giả Nam Quân. Ở tập 1 ngày hôm qua thì chúng ta đã trở lại với các nhân vật từ phần 1 của đòi nợ máu đó là cô Tý, cô đen, à, đó là những cái người dân rất quen thuộc ở cái ngôi làng năm xưa và cả con trâu. Và cả con trâu. À, và chỉ có điều là 16 năm trôi qua thì mọi thứ đều đã thay đổi. À, người thì cũng đã già Đứa thanh niên thì cũng đã lớn Tuy nhiên rằng tình bạn giữa hai người Thì vẫn luôn luôn bền chặt Và chưa từng như là chưa từng sứt mẻ bao giờ Đen và Tí vẫn luôn luôn gắn kết với nhau Và lần này về Thì Pháp Sư Đen Đã không còn là thằng cu đen năm xưa nữa Nó đã gánh lên người những cái trọng trách hơn nữa Và nó đã nhìn ra cái sự không ổn cái sự bất ổn ở làng quê của nó. <cười> và liệu rằng với những gì pháp sư đen đã học với tình yêu quê hương của mình và với cái tình cảm gắn bó từ thuở thiếu thời giữa đen và tí cùng với những người dân ở quê thì pháp sư đen của chúng ta có giải quyết được những cái sự vụ kỳ lạ đó hay không, có cứu được bạn mình và những người dân thân thương ở quê mình hay không? thì chúng ta sẽ theo dõi tập 2 của Pháp Sư Đen của cặp đôi tác giả Diễm Hằng và Nam Côn để tương tác với cặp đôi tác giả Diễm Hằng Nam Côn Các bạn có thể truy cập trực tiếp vào link Facebook của tác giả mà tôi cũng dán ở phần mô tả của video để ở bên Youtube à, ghiêm bình luận ở bên Facebook và nếu như anh chị em ở bên fanpage có thấy sao dụng sao rơi sao free thì tặng sao cho tôi để tôi hoàn thành nhiệm vụ tháng 6 xin chân thành cảm ơn Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 2 của Pháp Sư Đen.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 chính sự coi như đã bàn xong ba người lại ngồi chè cháo ôn lại kỷ niệm thuở hàn vi được một lúc đang say sưa trong những câu chuyện thì tiếng con bé khuyên vang lên làm cho thằng tý giật bắn mình anh tý anh đến giao công báo trước với em một câu để em còn chuẩn bị chứ còn còn chải đầu chải tóc tô son điểm phấn chứ người ta là con gái nghe thấy giọng nũng nịu của con bé khuyên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 Thằng đen vừa dứt lời thì thằng tí đã lôi tuột tay nó chạy thẳng ra ngoài cổng. Phải nói là thằng này béo nhưng bây giờ nó lủi còn nhanh hơn cả con quốc đồng. Con bé khuyên tức tối dậm chân bành bạch quay sang mếu máu với bố. Con không biết đâu. Bắt đền thầy đấy. Sao thầy không giữ chân anh tỉ lại cho con? Thầy ơi con bắt đền thầy đấy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 Lão Sơn ngủ được một giấc, bù lại cho những đêm thức trắng. Bây giờ nhìn bầu trời đã tối đen như mực, Lão quẻ quải ra ngồi ở cái ghế đá, Lên mồm hút xoành xoạch, mấy bi thuốc lào vã. Còn chưa đã, Lão cứ thế mà lêm da lêm diêm, Ngồi hút thuốc lào ngãi. Ngửa mặt lên, nhà làn khói trắng cuộn cuộn, Lão Sơn đôi mắt lờ đà lờ đờ. Lão loang thoáng thấy bóng dáng thằng đen, Từ ngoài cổng tiến vào,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 Xuyên qua tường mà vào Con quỷ nhìn thấy con khuyên bấy giờ đang mặc bộ đồ hoa huét lòe loẹt Nằm ngủ ở trên giường Y như là mọi ngày Con khuyên làm quay mặt vào tường cái mông to như cái lồng bàn Chĩa ra da. Con quỷ khục khục cười, <cười> Người đẹp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 Con quỷ nghe thế thì cười nhạt đáp. <cười> Một thằng dành con, miệng còn hồi sữa như mày, mà muốn bắt tao à? Lại còn muốn đưa tao đến nâm tỷ à? nực cười! Nhóc con, để tao cho mày biết thế nào là lễ độ. Thằng đen nhuện ra nụ cười quen thuộc, bàn tay siết chặt, con quỷ nhăn nhó.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 <cười> sự tự cao của lũ thầy pháp các ngươi muôn đòi vẫn vậy, mày sẽ phải hối hận đấy. Tao muốn đi, hay muốn ở, mày cản được tao sao? Dứt lời con quỷ chân không chạm đất bay vụt về phía thằng đen, móng tay của nó mọc ra tua tua vuốt nhọn dài đến cả gang mà chộp tới.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 Nó ngẩn lên nhìn thằng đen Mấy hú máu Tào đạo hóa quỷ mấy chập năm nay Vốn đã không còn tư tưởng đến luận hồi Suốt bao nhiêu năm nay Khó khăn lắm tào mới có cơ duyên để thoát phong ấn Cũng chỉ muốn dạo chơi một chút Để bù lại những tháng ngày bị nhốt trong ngục tối Mày Mày có thể Cho tao ở lại không Thằng đen cao mày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 Vợ sắp cưới của tôi Thằng Tý uống một cốc trà Nghe đến thế thì phun cả ra da. Nó trợn mắt nhìn anh Hào Nhưng không tin nó hỏi lại Nhận được cái gật đầu sắc định Anh Hào mỉm cười Thằng Tý gào lên Anh Hào Anh bị điên à Anh có biết anh bao nhiêu tuổi rồi không Này anh ngoài 40 rồi đấy Cô này ước chừng còn chưa đến đôi mươi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 Tối hôm ấy về nhà cơm nước, chè, cháo, tán, phét, chán, chê Thằng tí bỗng nhiên nhớ đến con sắc quỷ Nó đòi xem con quỷ như thế nào Chợt nhớ đến ngày xưa Phải dùng nước mắt Châu Thằng tí vội vàng sòng sọc Chạy xuống chuồng Châu Con Châu đang chẹo chào Vừa nhai cỏ vừa ngủ Thằng tí chạy vào lay lay Ê! Châu! Châu ơi! Anh Châu! Con Châu mở mắt lờ đờ Chưa kịp hiểu gì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 Tôi đã làm gì ông đâu mà ông khóc. Thôi. Chắc là ông cũng hiểu ý tôi. Không quẩn công. Tôi gắn bó với ông bao lâu nay. Thằng đen cũng tò mò đi theo thằng tí. Đứng ở bên ngoài mà cũng thở dài. Thương cho cái phận con trâu. Con sắc quỷ bây giờ bắt đầu bay ra khỏi miếng ngọc. Ê. Con. Con bé còi hôm nay đâu rồi? Cái con mắm đi đâu rồi? Cho tao nhìn...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 Từ từ bay đến trước mặt của thằng tí. Nước mắt tèm nhèm vì cay, thằng tí nhắm mắt. Rội rội mãi mới mở được ra. Vừa mở ra thì thằng tý rú lên một tiếng rồi lăn ra ngất liệu. Thằng đen biết sẽ có sự này cho nên chẳng ngạc nhiên. Thằng tí mười mấy năm trôi qua cũng chẳng khác gì.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 không người nhang khói cha cha cha cha cha cha thơm quá sướng quá <cười> tập 2. Anh chị em ở bên uh, YouTube nhá, các bạn nói chuyện để ý một tí nhá. Anh chị em ở bên YouTube nói chuyện để một tí nhá. Câu chuyện nó đang có chiều hướng là nó hơi quá nhá. <cười> ok. Chúng ta kết thúc tập 2. À, nói chung là là là, là cả Nam Côn và cả Diễm Hằng thì cũng đều là hai tác giả rất là mạnh. À, Nam Côn thì anh đọc nhiều chuyện rồi và trong cái câu chuyện của Nam Côn thì cũng đã anh đã từng đọc thì nó cũng đã từng xuất hiện những cái cái cái cái cái cái, cái, cái tình huống nó rất là mạnh, Đó, nó rất là mạnh. À, anh nhớ mãi cái ấn tượng đầu tiên của anh đối với các tác phẩm của Nam Côn thì chính là cái bộ đầu tiên em viết đến đó, đó chính là cái bộ vong quỷ trên cây gạo ở Nam Côn anh rất thích em xây dựng cái, cái cái cái cái cái cái cái mối quan hệ của hai cha con nhà nhà đó, đó anh rất thích em xây dựng cái mối quan hệ đó một cái thằng mẹ, gọi là gì một cái thằng quý tử nhưng mà nó lại là cái thằng phá gia chi tử bố láo bố lếu nhưng mà mọi thứ em giữ nó ở một cái chừng mực nó rất là hợp lý có thể nó hơi quá một tí nhưng cái quá đó nó nghĩ nghĩa là nó vẫn cứ chấp nhận được anh rất thích những cái tình huống nó mặn như thế anh nói thật với nam côn là như thế đó thì thì thì cho nên là đến bây giờ mà đọc cái cái bộ này anh thấy là em viết có những cái tình huống nó mặn mặn thì anh cũng không có ngạc nhiên lắm <cười> nó không có ngạc nhiên lắm uh -huh. à, hơn nữa là Nói thật lòng anh chị em là Khi mà tôi Đọc chuyện thì Tôi nhận ra một điều là Mặc dù tôi cố gắng dọa các bạn Có thể có những đoạn tác giả viết sợ Tôi Đọc cho các bạn sợ Nhưng có lẽ đó chỉ là Một cái nỗi sợ thoảng qua như một cơn gió Và sau đó là Các bạn lại cười vào mặt tôi tôi đang cố gắng để đọc chuyện ma mà tại sao các bạn lại cười các bạn các bạn có có buồn cười thì phải cố gắng mà nhịn cười và giả vờ sợ để cho tôi đỡ tổn thương cũng được không trời ơi ừ. đây là tôi đọc chuyện ma nè mà các bạn phải sợ chứ sao lại cười sao kỳ vậy ừ. vô lý <cười> ok. À, cái điều quan trọng của mình, cái quan điểm của mình là <cười> à, mình mang lại sự giải trí cho anh chị em thôi. Đấy là cái điều quan trọng. Chứ còn tất nhiên là đã đọc, mình đã chọn truyện ma của các tác giả thì kiểu gì nó cũng sẽ có những cái tình tiết đáng sợ. Đúng không ạ? Cái gì nó cũng có cái những, cái, những cái tình tiết đáng sợ thôi. Nhưng mà thôi thì sợ xong thì lại cười. Miễn là tôi đem lại cho các bạn cái sự giải trí thoải mái. à Có thể là các bạn muốn nghe những cái chuyện nó mang cái màu sắc quê hương để mà nhớ quê hương thì các bạn có thể qua bên à, Nguyễn Huy Đất Đồng Radio Huy nó đọc mình mặc dù mình là người miền Bắc nhưng mà khi nghe Huy đọc về những chuyện về miền Tây mình nhắm mắt lại mình nghe thì mình có thể là là hình dung ra rất là nhiều những cái phong cảnh cổ quê hương miền Nam Bộ, sông nước miền Tây Nam Bộ. Đó. hoặc là những cái sự rùng rợn đến cùng cực. Nó cũng có những cái yếu tố liêu trai nó cũng có. Hoặc là ví dụ như ngay cái bộ cái bộ cái bộ gì mà âm phong nó đọc nhặt tự nhiên tôi quên mất rồi, ngoại đã giết bao nhiêu người. Âm phong nó đọc tôi cũng rất là sợ mình nghe mình còn thấy gai hết cả người, thì ok thì mỗi người một phong cách và tôi sẽ cố gắng là người đem lại cho các bạn sự giải trí. Hên, <cười> ok. À, còn sớm chúng ta chia sẻ một chút về cái quan điểm sắc đẹp của mỗi một thời, tại vì ở trong đây thì cặp đôi tác giả đã miêu tả về về cái cô khuyên đấy, thì sự thật đúng là như vậy các bạn mỗi một thời con người ta có cái góc nhìn sắc đẹp riêng mà chả phải là mỗi một thời đâu thậm chí là cùng một thời nhưng ở mỗi một một nơi người ta lại có cái quan điểm sắc đẹp riêng tôi nhớ mãi kể cho anh chị em nghe anh chị em đừng kể cho cho cho cho cho vợ tôi nghe nghe anh chị em đừng kể cho vợ tôi nghe tôi kể lại cho anh chị em nghe à, thì tôi nói thật là à, tôi lấy vợ muộn đó Tôi lấy vợ muộn à, Năm 30 tuổi Tôi à, mới lấy vợ Và Nhớ lại cái giai đoạn Những cái năm mà tôi ở Đoạn 27, 28 Khi mà cái công việc của nó đã ổn định Mọi thứ cuộc sống nó bắt đầu ổn định rồi Công việc nó ổn rồi Nhà cửa nó ổn rồi Mà vào 27, 28, 29 rồi Là là là ông bà già sợ sợ chứ các bạn nói sợ 27 28 29 đàn con trai đến tuổi đó bố mẹ là bắt đầu dục bố mẹ bắt đầu dục thế nhưng mà thật ra là ông bà ngoại của tôi đó, các bạn còn dục ác hơn và tôi nhớ mãi cứ mỗi một lần về quê đó là ông bà ngoại lại dục tại vì ở quê mà ở cái tuổi của mình các em các em con nhà cậu mình á có đứa nó bằng mình mà con của nó của nó đã lớn lắm rồi thằng cu đấy năm nay nó đã học lớp 9 rồi lớp 8 rồi, um thế cho nên là, là là là mỗi một lần mà mình về quê ấy, là ông bà ngoại rục ghê lắm các cậu các mợ rục ghê lắm 28, 29 tuổi rồi. Công an việc làm ổn định rồi. Nhà cửa ok hết rồi. Rồi sao mà em lấy vợ đi. Rồi đứa này, đứa nọ, thằng này, thằng nọ. Nó có vợ, con có gia đình. À, thế là... Mình... Mình cũng cứ cười cười. Thế thì cái năm đó... Năm đó mình về quê. Và... Bà ngoại... Bà ngoại đã, đã biết là cái ngày hôm đó mình sẽ bắt đầu về quê. Thế cho nên là là bà đã có hẹn trước để cho một cái buổi xem mắt, các không ạ? Bà ngoại đã hẹn một cái buổi xem mắt cho tôi. Mà nói không phải chứ tôi tá hỏa. Buổi trưa hôm đó là là bắt xe đò về đến quê ở Hưng Yên thì buổi chiều chiều tối đó Ở quê thường thường là ăn cơm rất là sớm Ở quê ăn cơm sớm lắm Thế là Đã chập trọn tối đã ăn cơm rồi Khoảng 5 giờ 5 rưỡi Là ăn cơm bởi vì có mỗi hai Ông bà cụ ở với nhau á, Thì thì <cười> Hai ông bà cụ ở với nhau Thì ăn cơm sớm lắm Thì mình về mình cũng phải thói quen thôi Ở đâu thì phải theo đấy Thì đến khoảng 6 giờ hơn Ngồi ngoài sân mát Tại vì ở quê mình ông bà có một cái nhà thò Thở họ to lắm rộng lắm kê một cái cái cái cái chóng nó gọi là cái chóng thôi nhưng mà các bạn cứ hình dung nó như hai cái ba cái băng ghế để lên cái, một cái sạc mà ông đập những cái thân che dập lại ông mài hết những cái râm đi để nó ngồi mát hong gió mát uống nước trẻ xanh thì tự nhiên lúc đấy là bắt đầu mở mở vợ của cậu cậu lớn dắt sang một đứa tức là bắt đầu trước khi đó thì bà ngoại bắt đầu mới nói là xem mắt rồi là uh, ca ngợi ông cái đứa này là xinh như thế này nó ngoan như thế này nó đẹp như thế này ok <cười> à, mẹ, lúc đấy bắt đầu mẹ, nghe các cụ kể mình tò mò đã bắt đã thấy mấy cái đứa em con nhà các cậu nó ngồi nó cứ thế nó cứ tủm tỉm nó cười Đến lúc dắt sang Dắt bé đi sang nhé, Không phải tôi sang nhà nó nha các bạn Dắt bé đi sang ừ. Nói thật lòng là Nói gì thì nói nó vẫn có một cái oai Nói thật với các bạn là thế Nó vẫn có một cái oai à, Thanh niên công an việc làm ổn định Đúng không à, Nhà cửa đang hoang Mang tiếng ở chỗ tôi là tỉnh lẻ Nhưng mà nó vẫn là thành phố Tức là khẩu thành phố nó ghê lắm chứ các ông Khẩu thành phố ghê Mặc dù thành phố nghèo bỏ cha Thành phố trên rừng à, Còn làm giáo viên rồi đấy mình làm giáo viên Ôi giời why? Ông giáo Ông giáo làng rát em sang Kính thưa quý vị và các bạn Dưới ánh đèn Cái bóng đỏ Ông ngoại treo ở đầu cọc mợ, mình, Mỡ của cậu Cậu lớn Mình gọi tạm là mợ cả nhé mợ cả từ xa đi đến. Mợ cả nhà mình thì vốn là cao rang rẳng mình nhận ra ngay. Bên cạnh mợ cả là một cái bóng người, một cô con gái. Tôi không biết là diễn tả thế nào nhưng mà nếu mà để mà vẽ cô ấy thì có lẽ là tôi sẽ lấy một cái một cái nón hoặc một cái mâm Tôi đặt lên trước cái bóng đèn và để cái cái bóng đèn nó hắt cái bóng của cô ấy xuống dưới đất là nó thành cái bộ rắn của cô ấy. <cười> cô ấy không được cao. Thôi không sao cả mình cũng thấp. Cô ấy không được nhỏ nhắn. Thôi không sao cả. Cô ấy Bởi vì mình cũng, cũng thuộc dạng người nhỏ nhỏ, người thon thon. À, thì thôi cố bù lại. Và cái điều mà làm cho mình giật mình nữa khi mà cô bắt đầu ngồi vào trong đó. Thì thật sự là mình hoang mang. Tại vì các bạn biết đấy, các bạn nhìn mình đây là do cái đèn nó lốp sáng thì mình mới được cái màu da này chứ không da mình đen như cục cất chó. Mình cứ tự nhận là như thế. Cái làn da của mình nó đen như cục cất chó. Đây là do cái đèn nó chiếu lốp sáng thôi. Thế nhưng mà xin lỗi là cổ còn đen hơn cả mình. <cười> nhưng mà tất cả những cái điều đó nó chẳng quan trọng, các bạn. Những cái điều đó nó không quan trọng. Một người đàn ông muốn lấy vợ là người ta bảo rồi. Hả? Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Cái nét đánh chết cái đẹp ngồi xuống và bắt đầu cuộc nói chuyện. Thế thì như thế này. Cúi có một cái cách nói chuyện mà tôi nói thật với anh chị em là tôi là một cái thằng rất là dễ tính, tôi dễ tính lắm, tôi dễ tính cực kỳ luôn. Tôi nói chuyện phóng khoáng lắm bởi vì tôi lớn lên ở chợ mà. Tôi cũng không có quá cầu kỳ để đánh giá một người đâu. Nhưng mà các ông cứ hình dung thế này. Cô cứ nói một câu cô ấy lại cười thế ví dụ như giá như mà cô ấy cười bằng một cái nụ cười tẽn tỏ bẽn lẽn ở thì thôi cảm ơn uh, đã trang phạm đã donate ổ bánh mì ngan đó giá như mà cô ấy cười một cái nụ cười bẽn lẽn thì thôi nó cũng bình thường thôi thế nhưng mà cô ấy cười như thế này ví dụ uh, mình hỏi là uh, thế nhà em ở đâu nhà em ở đầu làng ấy <cười> em hello anh Khánh không sợ vợ nghe em. sau đó là tôi lại mình cũng hơi trịnh sững lại một tí sau đó là mình lại hỏi uh, thế bố mẹ em à nhà mình có nhiều ruộng không ở quê nhiều ruộng các bạn thế nhà mình mà những cái năm đấy là những cái năm mà người ta bắt đầu là những cái công ty sản xuất công nghiệp người ta bắt đầu là người ta xuống người ta mua lại ruộng của dân người ta làm công ty đó các bạn Thế nên là mình hỏi câu đấy cũng rất bình thường đó Nhà em có còn nhiều ruộng không? tức là ý là nhiều, nhiều nhiều hộ như nhà ông bà ngoại mình là bán hết. Bởi vì ông bà già rồi bà chẳng trồng cấy được nữa. Ông bà bán hết. Bán hết ruộng. Để lại một cái thửa con con bà ngoại trồng rau thôi. Thế nhà em còn nhiều ruộng. Nhà em đâu còn có mấy xào thôi. <cười> mình vẫn cứ trần trận. Mà tôi nói thật anh chị em là được cái là mình mình là người lớn nên ở chợ mình ăn nói cũng nó cũng xã hội lắm nhưng mà những lúc nào cần lịch sự thì mình lại dở cái nhân cách sư phạm ra tức là cái lúc đấy là tôi vẫn còn làm thầy giáo ừ, tôi vẫn còn làm thầy giáo mình lại dở cái nhân cách sư phạm Nhưng mình đàng hoàng trứng chặt lắm à, thế nhà em có mấy anh chị em nhà có mỗi mình em với lại bốn bà chị gái <cười> dường như là cứ mỗi sau mỗi một câu Cô lại cười để cô ấy uh, Kiểu che giấu đi Cái sự bẹn lẽn của cô ấy ừ, Tôi đoán là như vậy Có lẽ là cái nụ cười đó Để che giấu cái sự bẹn lẽn của cô ấy Và đấy là xong cái phần hỏi Hỏi đáp của tôi với cô ấy Thì đến cái phần mà đáp hỏi Có nghĩa là cô ấy hỏi lại tôi ừ. Anh năm nay bao tuổi rồi à, Anh uh, Cũng chớm 30 <cười> anh vẫn 30 mà anh vẫn chưa lấy vợ <cười> Ở lạc này 30 mà chưa lấy vợ như anh Thì người ta gọi là hâm đấy <cười> à, Anh cũng Nói chung là anh cũng Hơi kém chọn tí Anh cũng chưa muốn lấy vợ <cười> Đúng thật mà Ở lạc này mấy anh 30 lấy vợ từ lâu rồi Con bầu con bé rồi đấy <cười> tức cũng tức Tức là xong cái buổi nói chuyện đó Thì tôi nói thật với các anh em là tôi đã nói rồi Tôi là người rất dễ tính Tôi là người rất dễ tính Nhưng mà Mình cũng không thể chấp nhận được Không thể chấp nhận được À Thế là đành thôi Thì mình xong rồi mình Sau khi em mới về rồi mình nói chuyện với ông bà ngoại mình Ông bà xem là có cái mối nào Nó, nó, nó ok hơn Thế thì mình ở quê là đấy là khoảng hơn tuần Khoảng 3-4 ngày hôm sau Thì chắc là dưới sự tác động của ông bà ngoại Với các cậu, các mợ Các dì Thì của em Con nhà, nhà dì Út Năm đấy nó mới chỉ có Mười mấy 20 tuổi nó nó dắt mình đi tán gái à nó dắt mình đi tán gái các bạn thì cái câu chuyện đi tán gái nó lại còn mẹ nó còn tấu hài hơn thế nữa đi tán gái thì không phải tán gái ở là làng mà tán gái là làng khác nó bảo là làng mình chả có nào sinh thật ra mình đoán rằng là vì là nó nó ở đấy nó nhìn mãi rồi nó cũng thấy quen thường mắt rồi nó dẫn mình đi sang làng bên tán gái Thế là sang làng bên đấy thì đi vào bình thường. Mà nói thật lòng với anh chị em là bố mẹ mình về quê biết để mình về quê mình á. Hello em Đặng Ngọc Khánh Mai. Bố mẹ mình biết mình về quê và luôn luôn có một cái câu dặn đó là đi về quê, đi sang làng khác thì phải hết sức cẩn thận tại vì ở quê, ở làng, thanh niên nó cách sống họ khác. Nhưng mình thì mình chỉ nghĩ đơn giản là ngày xưa thôi chứ bây giờ làm gì có như thế. Bây giờ thanh niên họ cũng lịch sử đàng hoàng lắm. Thế là hai anh em đi vào làng vào nhà con bé đấy mình. Tôi nhớ không lầm, con bé tên là Luyến, Luyến, Luyến Lưu, Lưu Luyến. Ừ. Thằng cô em nó bảo con bé nó xinh lắm, mà thừa nhận con bé động xinh thật, xinh thật sự xinh luôn, xinh xuất sắc luôn, da trắng, cao, da trắng, tóc vàng xinh đẹp rất, rất okay. là ok và ngồi nói chuyện thì cũng bình thường thôi nó cũng chả có cái gì cả đang ngồi nói chuyện thì có mấy anh nữa đến thế là ngồi bắt đầu cứ đi mẹ mình gươm gươm gươm gươm nhìn nhau không? mình bảo thôi chết rồi không ổn rồi mình bảo thanh hay thanh mình huyết huyết mà thanh thanh và có khi anh em mình đi về muộn nữa bà lại mắng thế là hai anh em ngồi nói chuyện lúc bắt đầu về nhưng lúc đi thì dễ, con. lúc đi vào làng dễ lắm. Mà lúc về nói, tôi với con ra đầu làng thế thì ở quê, ở các làng mà những cái làng cổ như ở quê ngoại mình, họ thường có những cái cổng trào to lắm, mà nó từ ngày xưa ngày xưa. Đó. Mà thanh niên nó ngồi như chim sẻ, nó không phải điều như chim sẻ đậu dây phơi chặt ở cái cổng làng mình nhìn bảo thôi rồi thành ơi mẹ thôi rồi hai thằng kia lo phím lo phím quân nó ra nó ngồi đấy rồi thành ơi ở dưới cảnh lâm anh em nào ở hưng yên á ở cái làng mình mình thì mình ít về quê mình không biết nhưng mà ở cái làng mà hồi đó mình về đó là trồng nhiều trồng nhiều cây cảnh lắm ở bên cảnh lâm á anh em hưng yên xác nhận cách đây 5 năm năm Thanh niên nó ngồi như chim sẻ đậu dây phơi Bảo thôi rồi Thanh ơi mẹ phát này Thì anh xanh cỏ đỏ mặt rồi Tôi thề với các ông Mẹ mình ngồi sau xe thằng em mình Mà mẹ mẹ hai, hai chân mình đánh lồ tô luôn Nhìn nó sợ Thanh niên nó đông Thanh niên nó lạng đông, đông lắm các bạn Xong đầu đi qua nó mới chặn lại à lại xong nó nó hỏi rất bâng qua không? mà mình mình im thích mình để cho thằng em mình nó trả lời thì chắc là kiểu chủng ở làng này làng kia nó thời gian nó vẫn biết nhau rồi. Nó biết nhau mà mới giờ mới lại sau bây thời đại bây giờ nó cũng không đến nỗi như ngày xưa nữa nhưng mà nó kiểu nó khịa mình. Nó biết thằng cô em mình là không phải mục đích đến tán gái mà là mình. Và thứ hai nữa là mình nhìn mình lạ. Nó hỏi xong nó cứ khịa khịa mình, mình dạ dạ vâng vâng ngoan vãi đái. Hay nhưng mà thôi vẫn xong vẫn qua. Vẫn qua Thế thì câu chuyện đối với em luyến Đến như thế tưởng là ok Thật ra thì tôi cũng chả có ý gì đâu đi cho ông bà vui Mà bởi vì mình vài ngày nữa mình lại lên phố Mình lại lên nhà Mình về nhà Ờ là vẫn qua Chỉ có một điều như thế này Sau đấy khoảng uh, Mấy hôm trước cái hôm tôi, tôi Tôi tôi quay lên Thái Nguyên mấy ngày Thì Mấy anh em thanh niên ở làng Chơi từ hồi còn bé bé đó thì có rủ đi hát karaoke. Lên trên tận trên trên độ chỗ ngã tư phố phố, phố nối chỗ chỗ bẩn đấy các bạn. Cái chỗ đấy anh em ở Hưng Yên chắc là nói thì chặn trả lạ gì, trên đấy nó đông nó sầm uất lắm. Đó. bây giờ sầm uất mà 5 năm trước nó cũng sầm uất mà lúc đấy nó còn đang đang bới phát triển nó còn thậm chí nó anh cảm giác nó còn dữ tận hơn bây giờ, bây giờ những kiểu nó còn bão hòa rồi ấy. Mấy anh em lên đó hát karaoke thế thì đấy là hát karaoke à, sạch sẽ lành mạnh nhá các bạn bởi vì là đều là mấy anh em chơi với nhau lên từ bé nó vui vẻ lắm chứ nó không không có karaoke gì gì đâu Nhưng mà ở ở cái quán đó nó có karaoke gì gì có thế thì hát hò thì mình cũng nhậu nó hơi mệt nó say dây mình đi ra ngoài tí nó hơi nhức đầu đi ra ngoài thì mình giật mình mình thấy em luyến Mình giật mình thì em luyến. Cái bữa hôm đó em luyến em mặc một cái bộ bộ váy bỏ đi. Nói xin lỗi anh chị em chưa mặc cái váy mà. Mà ví dụ mà em ấy hơi cúi xuống một tí thôi là nó chắc chắn là nó hở nguyên si cả một cái cái quần lót ở đằng sau luôn. Cái váy nó ngắn đến mức như vậy. Đó. Váy nó ngắn đến mức như vậy luôn. Ở đằng trước thì nói chung là nó cũng chỉ các bạn cứ hình dung nó. Tôi có cái quả gì ở đây Đằng trước nó chỉ nó chỉ be, nó các bạn có hình dung là cái đằng cái phần đằng trước nó chỉ làm cái nhiệm vụ để đỡ cho nó không rụng xuống thôi chứ nó không có cái tác dụng che chắn nhiều. Nó không có tác dụng che chắn nhiều và tôi nhận tôi đầu tiên tôi còn tưởng là mình nhìn nhầm bởi vì hôm trước mình vào nhà mùa hè. Đó. Hôm trước mình vào nhà mình vào nhà em nó là mùa hè. Em luyến ngày hôm đó mặc một bộ quần áo hoa quần của các bạn cái hình dung là những cái bộ quần áo ngố quần ngố áo áo áo khoét neck in này vải mỏng mỏng mát mát mùa hè các cô gái đặc biệt ở quê các cô hay mặc nó mát nó dễ chịu á wow, hòa ok quê ngoại anh ở dưới dưới dưới yên mỹ ở trung hưng đó nhìn tóc buộc đuôi gà đằng sau nói chung là nó rất là gần gũi cái hình ảnh nó rất là thân thuộc và nó chuẩn của một cái cô gái quê và thậm chí là mình còn nghĩ bảo cô này có thể nói ở đây nó gọi là xuất sắc ấy thế mà hôm nay mình không nhận ra luyến nữa. em em em đã hoàn toàn khác tôi choáng tôi nghĩ rằng thật ra thì lúc đấy mình cũng mình cũng vẫn cứ bình thường thôi tất nhiên là mình chỉ ngạc nhiên khi mà nó khác nhau về về về hình thương ngoại hình thôi thì mình vẫn cứ bắt đầu để mắt mình để ý hơn một tí Mình nghĩ bảo thật ra thì đôi lúc Các bạn bây giờ cũng thế thôi đúng không Ở nhà toành toàn các em gái bây giờ Ở nhà toàn toàn tí nhưng ra ngoài Đôi lúc đi chơi nó phải sang chảnh tí Chứ đúng không Cô ra ngoài toành toàn người ta cười vào mặt Phụ nữ anh vẫn luôn nói phụ nữ là phải đẹp Thật ra thì lúc đấy anh cũng chỉ ngạc nhiên là vì Cái ngoại hình khác nhau thôi chứ anh cũng chưa Không có cái gì ngạc nhiên khác Thế anh chẳng qua anh đứng anh tò mà Anh đang định lên tiếng ra bắt chuyện Thì Đúng lúc đấy là có một nhóm thanh niên đi vào gọi cô ấy lên chắc là cũng đang đang cô ấy đang đứng ra ngoài cô ấy chờ gọi lên thì mình cũng tò mò mình đi theo thế vào phòng này nọ cùng với một loạt các cô em như thế. <cười> cô nào ăn mặc cũng phong cách như thế luôn. À. thế nên đó là mình hình dung ra câu chuyện rồi. Thì mình mới hỏi luôn. Mình mới hỏi luôn cái thằng cu phục vụ ấy các bạn biết là ở những cái quán karaoke, những quán KTV lớn ấy À, thường có những cái thằng cu nó đứng ở ngoài hành lang luôn đó các bạn, tay nó cầm cái bộ đàm á, dụ khách nó có yêu cầu gì là nó gọi luôn đó, đó. nó gọi là thằng bồi bít Hay cái gì đó, lâu rồi mình không có đi hát karaoke mình không biết, từ hồi lấy vợ là mình không có đi hát karaoke nữa, thì mình hỏi thì thằng thằng thằng cu nó quay sang nó bảo anh anh gọi hàng hả, đấy, đấy đấy anh xem mấy con nhà, nhà em toàn hàng như thế Luyến ơi là Luyến, ơi Luyến ơi. Nói chung là <cười> đến thế là hiểu rồi. Thế đó là cái câu chuyện mà mình thấy nó. Cũng... <cười> bình thường thật ra thì mình mình mình đi sang nhà em luyến đi chơi chẳng qua là ông bà mà cứ bảo thì thôi mình đi chơi về quê chẳng nhẽ thế nhưng mà cái điều của nó là mình cảm thấy nó nó hơi hột hẫng hơi bất ngờ tại vì cái em luyến ở nhà hôm đó mình gặp nó khác và cái em luyến ở quán ktv em đó nó khác nó khác nhiều quá đó. Đêm đó mình về mình nằm, mãi mình chẳng ngủ được, mình cứ suy nghĩ. Trong đầu mình cứ trần chọc, suy nghĩ lật như cá rán, thở dài sườn sườn. Đi ra ngoài hút thuốc lá rồi lại vào nằm. Mình nghĩ về cuộc sống, mình nghĩ về cái sự đời. Mình nghĩ về số phận của những cô gái. Thế rồi tưởng rằng mọi thứ đã gạt qua thì sáng này mới sau sáng ngày hôm sau trước khi mình mình mình đi lúc đó khoảng tầm 8 giờ xe Thái Bình hôm đấy mình mình mình hay đi về thì mình mình lên Thái nguyên mình hay đi xe Thái Bình là 8 giờ nó đi qua cái đường ba cũ đó các bạn, đi qua cái đường ba cũ đó. Nay đi qua đó là mình lên mình mình đón. Và lúc đi qua cái ao đình thì mình lại nhìn thấy em Soan. Em Soan chính là cái cô em. Đó Em Soan đang, đang vớt bèo Ở ngay bờ ao Đình Đấy Và Em Soan thấy tôi đi qua Sách ba lô đi qua Thì em Soan quay lại nhìn tôi nở Một cái nụ cười rất là tươi Và nói thật lòng rằng là Tôi thấy lúc đó em xoan đẹp hơn bao giờ hết Lúc đó em Soan đẹp hơn bao giờ hết Mà bây giờ kể lại cho anh chị em nghe đó Tôi vẫn còn tưởng tượng ra Cái nụ cười rực rỡ đó của em xoan Em vẫy vẫy tay Em vẫy tay Anh lên trên Thái Nguyên hả <cười> Anh đi nhá Thế thì thè làm sao anh lại về nhá <cười> Cái nụ cười mình không bắt chiếc được Tức là nôm đa lại là như thế Em vẫy tay và em cười mình Cười rất là tươi còn bên, bên hông này tức là bê cái rổ bèo nó to đó các bạn Vẫn tỉ tỉ bên hông này Vẫy vẫy tay sao mình và cái nụ cười đó có tôi cảm thấy nó tuyệt vời lắm <cười> có thể là vì lúc đấy cô đang đứng dưới nắng nên là mình thấy mình có thể ví cái nụ cười như mùa thu tỏa nắng nhưng mà đây nó không đấy nó là mùa hè nắng vỡ đầu và cái nụ cười tuyệt vời lắm mà tôi thấy cô ấy đẹp thật sự là lúc đấy tôi thấy em xoàn đẹp mà mình tiếc Mình tiếc mấy cái ngày ở quê biết thế Mình chả sang bên nhà em luyến chơi nữa Có khi mấy hôm buổi tối đấy chẳng đi sang nhà em luyến chơi Mà rủ em em xoan Ra bờ ao ngồi Hoặc lên đê ngồi Đó. Thật Có khi à, rủ em xoan Ra bờ ao ngồi Ra bờ đê ngồi ra bụi khoai ngồi khi lại ngứa người ngồi bụi khoai ngứa đó các ông <cười> ngứa gãi gãi lại ra chuyện <cười> ví dụ ngồi ngồi bên em xoan gió ngoài đê thổi vào lồng lộng trăng thanh gió mát xoan khẽ dựa đầu vào vai anh nước da của cô đen bóng như ánh trăng đêm lóng lánh chiếu xuống mặt hồ xoan khẽ ngẩng lên nhìn vào đôi mắt của tôi Thẻ thoạt hỏi, anh này, anh có thương em không? <cười> anh có, có cái nhạc nào không nhỉ? Đúng không từ từ anh em đợi tôi, tôi bật cái nhạc đấy. Mấy cái nhạc hay hay, dịu dàng của tôi nó đâu mất rồi, không biết nữa. Trời ơi, mấy cái nhạc hay hay của tôi nó đâu mất rồi, toàn mấy cái nhạc. Anh em đợi tôi một phút, tôi bật cái nhạc. Trăng thanh gió mát. Xoan ngồi ở bên cạnh anh. Khẽ tựa đầu vào vai anh. Làn da của Xoan tối ngày hôm nay. Đen bóng. dễ anh trăng lập lẻ. Còn đẹp hơn cả làn da châu. Xoan ngẩng lên. Nhìn tôi. Anh này. Anh trả lời Xoan thật nhé. Ờ... Thế bật, bật bật cả cái âm thanh này nữa nha con À Rồi ok Anh này Soan hỏi anh thật một điều Anh phải hỏi, phải trả lời xoan thật anh nhé Ờ Có cái gì em nói đi Anh, anh nghe đây Đôi mắt của xoan Mở to nhìn tôi Bởi vì đôi mắt ấy vốn hàng ngày Hơi trô chố, Cho nên dưới ánh trăng phản chiếu Trên khuôn mặt lập loè của cô ấy Đôi mắt ấy chỉ toàn là lòng trắng Anh Anh có thương xoan không Nói đến đây Xoan khẽ khẳng Đưa tay vân về hai bím tóc Tết hai bên Có nhuộm nhưng mà do hỏng thuốc Cháy như là đuôi bò Thì Sao xoan lại hỏi như thế Anh không thương xoan Thì anh thương ai Xoan Xoan cũng thương anh lắm Ánh <cười> trăng chiếu xuống trải dài bóng của chúng tôi Ở trên bờ đê Thế rồi Choan từ từ Khép đôi mắt Cố khẽ Đưa bờ môi Mà trong một giây lát Tôi mơ hồ liên tưởng đến miếng thịt châu Khứa lầm đôi Run run Nhắm mắt lại Hướng về phía tôi Xoan ơi à, Nhưng mà Nhưng mà Anh Vài bữa nữa là anh phải lên trên Thái Nguyên Xoan mở mắt nhìn tôi Bằng ánh mắt giận dỗi Anh không thương Xoan à <cười> Anh có chứ Anh thương Xoan Nhưng Anh Anh phải đi xa Thì Thì Xoan đợi anh Đợi anh quay về với xoan <cười> nhưng mà à, à, thì anh không muốn xoan là người của anh à? À, à có có thế sao sao anh không anh không không hôn xoan thì anh anh hôn xoan đi <cười> anh chẳng vẫn cứ giỏi xoan bóng của đôi tình nhân cứ nhạt nhòa trên đê gió vẫn cứ thổi mây vẫn cứ bay thỉnh thoảng trong bóng đêm dịu dàng ấy bên bờ đê vang lên tiếng cười thẻ thọt của đôi tình nhân tiếng cười trầm trầm ấm áp của anh và cả tiếng cười của xoan nữa <cười> Đây là tôi tôi tôi vượt giả tưởng về một cái giấc mơ, tôi mơ thế như vậy thôi Chứ còn thật ra thì mình chẳng có được cái buổi nào ở bên cạnh em Soan như thế cả Đó Chẳng qua là vì mình gặp em Luyến như vậy cho nên là mình cảm thấy thầm tiếc nối Và nhất là cái nụ cười của em Soan dưới ánh nắng buổi sáng ngày hôm đấy lúc tiễn tôi ra xe ô tô Cái nụ cười đấy nó khác sâu vào trong tâm hồn của tôi đến tận bây giờ Giờ đây sau bao nhiêu năm Mỗi một lần về quê Đi qua cổng nhà em xoan Tôi vẫn thường ngó vào Nghe đâu là em đã lên Hà Nội Lấy một đại gia nào đó Bây giờ đẹp lắm Sinh và giàu có sang trọng lắm Ở trên Hà Nội Mà tôi chả biết được Ok Thì chia sẻ với anh em một chút Về cái quan điểm của cái đẹp đó Người ta vẫn nói rồi tốt gỗ hơn tốt nước sơn Cái chết đánh cái nét đánh chết cái đẹp mà cái đẹp đôi khi nó đẹp bẹp cả cái nét. Nó tóm lại á là đẹp ở trong mắt của kẻ si đa tình. Đó. Công hiểu không? Cái đẹp là nó đẹp là trong cái con mắt của kẻ đa tình chứ không phải là nó đẹp ở cái tấm áo lụa của nàng nữ sĩ. Hen anh em. <cười> đấy cứ mong em luyến đẹp em luyến xinh thế nhưng rồi à, thế nhưng rồi vẫn cứ thầm tiếc em xoan có cái nụ cười trong nắng sớm đó các ông đúng không đấy, đấy cho nên là các ông đừng bao giờ mà mà mà, mà cứ mải mê để đuổi theo cái Những cái sự mơ hồ okay. Thì tôi uh, Chia sẻ với anh em như vậy và Bây giờ là tôi xin phép anh em Là tôi tự đi lấy Hai cái bát Úp xuống để quỳ lên đấy Ở trước cửa phòng ngủ Tôi chúc anh em Ngủ ngon Và tôi chúc chính tôi bình an Xin chào Và hẹn gặp lại